Bộ truyện Phong Mai Yến Tước phần 2 được phát hành trên website lạcongcoc.com, cộng đồng audio miễn phí, chương 2 Trần Quang bị chém. Mã Lôi nhìn chầm chầm Thảo Thượng Chương đánh giá từ trên xuống dưới, nhưng không nhận ra được điều gì. Đúng là như đã nói, người nào có nghề đó, Thảo Thượng Chương là người của Vinh Môn, Mã Lôi thì là trưởng đăng sứ của Mã Gia. Ý muốn gạt mã lôi cũng chẳng khác nào bảo mã lôi so tài ăn trộm với Thảo Thường Chương y vậy. Thảo Thường Chương nói Sau khi chúng ta chia tay ở phủ Tế Nam, tôi bị trịnh cốc an của đắc ý môn bám theo, suýt chút nữa là bòi mạng trong tay của hắn. Về sao nghĩ lại, tôi thấy chuyện này chẳng có liên quan quá gì đến tôi cả. Tại sao nhất thiết phải giết tôi diệt khẩu chứ? Qua điều tra Tôi phát hiện ra có ba nguyên nhân. Thứ nhất, đắc ý môn vừa là sát thủ hắc đạo, lại vừa có bối cảnh vinh môn. Chắc hẳn là hắn sợ tôi nhìn ra manh mối gì đó, ngắm nhằm phá hoại kế hoạch của hát. Thứ hai, tổ chức sát thủ chú trọng nhất là cầm tiền giết người thay cho người ta. Lúc đó mệnh lệnh chứng nhận được quả thật là giết sạch mã văn và những người xung quanh, không để kẻ nào sống sót. Chúng không ngờ... Tôi cũng gia nhập, vì vậy kể cả khó nhằn cũng phải ra tay cho được Thứ ba là tên trịnh Cốc An kia lòng dạ hẹp hòi Ở trong vinh môn tam quái tôi đứng thằng thứ nhất Hắn vẫn luôn có lòng muốn thay thế tôi Chuyển qua làm sát thủ thì mới coi là công thành danh toại Bằng không thì cứ như là tôi ép hắn Không thể đi ăn trộm được nữa vậy Mà có người tôi lại hơi ác miệng Thỉnh thoảng cứ thích gọi người ta là Trịnh rắm thối. Chẳng buồn quan tâm đến thời gian địa điểm có thích hợp hay không. Chắc chắn là họ Trịnh chỉ muốn giết phức tôi cho nhẹ cái đầu. So về bản lĩnh ăn trộm thì Thảo Thượng Trương cao hơn Trịnh Cốc An một bậc. Nhưng khi chính diện đối đầu, đánh tay đôi với Thảo Thượng Trương thì lại không biết thực lực chân chính của họ Trịnh ra sao. Trịnh Cốc An là một kẻ nham hiểm. Trước đây... Kể cả bị nói đến nỗi giận đùng đùng cũng sẽ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, sau đó lại cười hì hì giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Vì vậy, hai người chưa bao giờ động thủ, nhưng lần này vừa ra tay đã ứng ngay với câu, người ta trong nghề vừa ra tay đã biết hay hay không rồi. Thảo Thượng Trương biết mình không địch lại đối phương bèn nghĩ cách bỏ chạy. Nào ngờ, Trịnh Cốc An tuy dũng mãnh xong vẫn không hề tự đại, vẫn giữ được tâm thái cẩn trọng của kẻ trộm lâu năm. Bám chặt lấy Thảo Thường Chương, khiến y không cách nào thoát thân nổi. Không chỉ vậy, Trịnh Cốc An còn dùng ám khí, hắn ta vốn lợi hại hơn Thảo Thường Chương, lại sử dụng ám khí lập tức khiến Thảo Thường Chương trúng đòn. Nói thì giông dài, nhưng trên thực tế chuyện chỉ diễn ra trong nháy mắt mà thôi. Sau khi Thảo Thường Chương bị thương, Trịnh Cốc An không giết y ngay, mà giao cho thuộc hạ tra khảo dày vò. Vừa là để trả mối thù trước đây y bị chế diễu, mà quan trọng hơn cả là hồng moi được bí mật từ miệng của họ Trương. Thảo Thần Trương là cao thủ nổi danh của Vinh Môn, vả lại còn thất du sơn ngoạn thủy đi lại nhiều nơi, trong khi người Vinh Môn đa phần đều chỉ hành nghề trong địa bàn của mình, hiếm có ai đi khắp các vùng Nam Bắc kiến thức rộng rãi như y. Trịnh Cốc An muốn môi được từ miệng Thảo Thượng Chương, rốt cuộc xem nhà nào giấu bá vật gì, nơi nào có ai nhiều tiền nhất, thế lực nhất, vân vân Đợi khi biết đến những thông tin này, bọn hắn sẽ tiễn Thảo Thượng Chương lên đường. Có điều, Trịnh Cốc An tính xài một nước gờ. Hắn không ngờ Thảo Thượng Chương không những cứng miệng mà ý chí không phải loại tầm thường. Sau mấy ngày bị tra tấn bằng đủ hình phạt tàn khốc. Một đêm, nhân lúc tên cảnh phòng không chú ý, y đã dùng phép xúc cốt giấu kính bấy lâu thoát ra được. Về phần các loại cửa và khóa dọc đường trốn chạy đều không phải vấn đề với y. Xúc cốt, một bí thuật khiến xương cốt trên người co lại, cơ thể nhỏ đi có thể thoát khỏi gông cùm xiềng xích. Người của trịnh cấp an phát hiện lập tức truy đuổi. Lúc đó, Thảo Thường Chương bị trọng thương, hành động khó khăn, mấy lần suýt bị bọn đắc ý môn đuổi kịp. Y đoán chắc người của đắc ý môn hẳn sẽ vây bắt chặn giết mình ở ranh giới Hà Nam, đề phòng Y gặp được Mã Vân. Trong lúc vàng bất đắc dĩ, đành làm ngược lại, chạy về vùng quang ngoại. May mà trời không tuyệt đường người, Thảo Thường Trương gặp được bọn tạ đại đầu ở phủ Phụng Thiên, nhờ vậy mà được cứu. Về sao, Y nghe ngóng được tin tức Mã Lão Gia thu nhận Mạnh Tiểu Lục làm đồ đệ, Biết Mã Vân và Mạnh Tử Lục không còn nguy hiểm nữa mới yên tâm phần nào. Đắc ý môn muốn đối phó Mã Gia thì chẳng khác nào châu chấu đá xe. Vì vậy, Thảo Thượng Trương không quá lo lắng. Ban đầu, Y cũng chỉ muốn báo mối thù bị bắt giữ nên mới định đi điều tra một phen. Mèo có lối của mèo, chuột có đường của chuột. Không phải Mã Gia chưa từng điều tra Đắc ý môn, tiếc là không điều tra ra được chứng cứ gì. Còn Đắc Ý Môn thì cũng thu lại toàn diện, cố gắng không để xảy ra xung đột với Mã Gia. Trịnh Cốc An còn gửi thư tạ tội với Mã Đầu, tuyên bố mình hoàn toàn không hề hay biết chuyện Mã Vân bị truy sát, nhất định sẽ nghiêm khắc điều tra nguyên do chuyện này. Mã Đầu không có chứng cứ, không có tiện làm căng, bằng không thì sẽ bị người ta nói thành cậy lớn hiếp nhỏ mà người trên giang hồ lại đa phần rất coi trọng thanh danh. Thảo Thường Trương là kẻ không có sư môn, một thân một mình không bị ràng buộc, lại càng không sợ bị báo thù. Khi điều tra sự việc có thể bất chấp thủ đoạn, y thỉnh thoảng lại bắt lấy một tên hành hạ đánh đập nghiêm hình bất cung. Không gì là không làm đến tận cùng. Quả nhiên đã điều tra ra được một số manh mối. Bây giờ mới phát hiện ra sự việc không đơn giản chút nào. Rất nhiều thông tin về mã gia đều do khuyết môn cung cấp Thậm chí cả chuyện mỗi lần y đều chạy rõ xa mà vẫn bị đối phương đuổi kịp. Tất cả đều liên quan đến tin tức khuyết môn cấp cho bọn chúng cả. Rõ ràng, khuyết môn đang tính kế hại mã gia, vậy thì nghiêm trọng rồi. Vừa hay, lúc này y nghe được tin mã đầu đột nhiên qua đời, cũng biết được là mã vân và mã lôi đang tranh chấp kịch liệt. Thảo Thường Trương biết, nếu không có bằng cớ xác thực, dù mã vân có thể tin tưởng y vô điều kiện, Mã Lôi cũng tuyệt đối không tin. Đến lúc đó, Mã Gia tự đấu đá nội bộ thôi thì cũng đủ hủy hoại rồi. Khuyết môn có thể ngồi yên mà hưởng lợi. Chứng cứ thu thập càng lúc càng nhiều. Không ngờ, Trịnh Cốc An lại đặt ra cái bẫy dụ dỗ Thảo Thượng Trương chui đầu vào rõ. Cũng may là Thảo Thượng Chương phút lớn mạng lớn thoát được nhưng vẫn bị thương. Vậy nên y không tiếp tục truy tra nữa mà hoảng hốt chạy đến Lạc Dương tìm gặp Mã Vân và Mã Lôi. Mã lôi không biết chắc rốt cuộc là chuyện gì, hồi lâu sau mới nói. Không phải các ngươi thấy ta sắp đẩy công cáo thành liền dở trò vô oan giá họa cho kẻ khác đấy chứ? Mà dẫu cho những gì ngươi nói đều là thật. Vậy liệu có phải đắc ý môn giá họa cho khuyết môn hay không? Giá họa? Vậy cái giá phải trả cũng lớn quá đây. Mỗi lần tôi bắt người ra hỏi, Bọn chúng đánh chết vẫn kiên trì nói sự việc này không có liên quan đến khuyết môn Khổ nhục ghế thì cũng không chơi đến mức đó chứ, phải không? Nếu người nào của đắc ý môn cũng liều mạng không sợ chết như thế thì quá đáng sợ rồi Thêm nữa, tôi chỉ nói khuyết môn rất có khả năng là kẻ đứng đằng sau toàn bộ chuyện này Để các anh cẩn thận hơn mà thôi Có phải bảo các anh không đi tìm đắc ý môn gây chuyện đâu? Làm gì có chuyện giá hỏa chứ? Bất luận thế nào, thì Đắc Ý Môn vẫn dính líu tới việc Mã Vân bị truy sát. Chỉ vậy là đã đủ để Mã Gia dốc hết toàn lực khai chiến với Đắc Ý Môn rồi, không phải thế sao? Thảo Thường Chương nói. Cuối cùng, Mã Lôi hỏi, Người có dám thệ với trời không? Người hành tổ giang hồ khó tránh gặp phải thiên tai nhân họa, thường đi ven bờ sông làm gì có chuyện không bị ước dày. Vì vậy, Người nào người nấy đều rất coi trọng lời thề, sợ rằng trên đầu ba thước có thần linh, gặp phải báo ứng nên thông thường không dễ dàng thề thốt. Kể cả khi nói sự thật chăng nữa, nếu đã thế thì có những lúc bọn họ coi trọng lời thề hơn cả tính mạng của mình. Bồi mạo hiểm liều chết đến đây báo tin, anh lại còn bắt tôi phải thề à? Thảo Thượng Trương khinh miệt, nhổ toạt một bãi đờm vàng, đứng dậy toàn bỏ đi. Xong đi được hai ba bước thì đột nhiên quay đầu, nhìn Mã Vân cười thảm, rồi dơ ngón tay lên trời nói. Những gì tôi nói khi nãy, nếu có nửa câu dối trá thì trời dán ngủ lôi đánh xuống, không được chết tử tế, chết không toàn thay. Mã Lôi, vậy được chưa hả? Mã Lôi gật đầu, sắc mặt cũng hòa hoảng đi không ít. ai Thật ra thì ta không có giết Mã An. Lúc đó quả thực ta có nghi ngờ Mã An Đồng thời đã bắt hắn nhốt lại Chuyện này thì ta thừa nhận Nhưng ta không có giết hắn Hắn sợ tội nên mới tử sát Vậy sao anh nói là anh giết Mã An Anh đúng là hồ đồ mà mã Vân kêu lên Không nói vậy thì nói thế nào Bảo hắn sợ tội tử sát hay là chết ngoài ý muốn Các ngươi liệu có kẻ nào tin không Không chỉ các ngươi Ngay cả người của ta cũng sẽ cười nhạo ta đây Dám làm mà không dám nhận Vậy thử hỏi ta làm sao phục chúng được Chi bằng đã làm thì làm cho đến cùng Thừa nhận luôn cho xong Đằng nào thì cũng khai chiến rồi Không ngờ kẻ thông minh lại bị thông minh hại Nếu thật sự đúng như lời chương huynh đệ nói Ta đã thành quân cờ của kẻ khác mất rồi Mã Lôi hổ thẹn nói, có điều sắc mặt của y đen đúa nên cũng không nhìn ra là có đỏ mặt hay không. Mã Vân gật đầu. Trước mắt chúng ta cần phải định chiến. Mã Gia không chịu nổi một trận nổi đấu nữa đâu. Điều tra nguyên nhân cái chết của sư phụ, sớm đề phòng âm mưu của khuyết môn mới là việc quan trọng cần làm ngay trước mắt. Ừ, tôi sang vào một câu có được không? Tiểu lục đâu? Thảo Thường Trương hỏi Mã Lôi cười nhạt đáp Mã Văn để nó đi xong pha giang hồ rồi Sợ cái thằng em nhỏ của y bị ta làm hại Đều là sư huynh đệ đồng môn cả Tiểu lục là huynh đệ của tôi Cũng là huynh đệ của anh mà Mã Vân lườm Mã Lôi Mã Lôi hỏi Vậy sao đây? Việc báo thù cho sư phụ có phải gọi mảnh tiểu lục trở về cùng thương lượng hay không? À không được, tiểu lục giấu sao cũng không phải là người của mã gia Báo thù cho sư phụ là đúng Nhưng tiểu lục hành động cùng với mã gia lại không tiện Với lại thêm một người như nó không nhiều Bớt một người cũng không ít Không giúp được gì nhiều đâu Mã Vân nói Mã Lôi cười khảy bảo <cười> Đừng có kiếm cớ nữa Không phải là sợ chỗ này lại xảy ra một trận gió tanh mưa máu hay sao Mạnh Tiểu Lục đang ở xa tận Bến Thượng Hải. Lúc này hắt hơi một cái, gái vùi vùi mũi viết cho xong giấy tờ, đưa cho một người nôm bộ dạng trông như quảng gia, nói Quảng gia Vương, đây là thư bảo đảm của hai bên, ông xem đi. Nếu không có vấn đề gì thì ký tên vào đây. Ông ông, ông chủ tiền làm làm làm ăn thì tôi yên, yên, yên tâm, không cần xem xem nữa quản gia vương ký tên sau đó lại bảo một bà người ở không biết chữ điểm chỉ vẽ một cái khuyên lên tờ giấy ba bên, mỗi bên giữ một phần rồi dắt người đi khỏi mạnh tiểu lục nhìn chiếc đồng hồ treo từ nhỏ đáng giá nhất trong nhà nói với đám đàn ông đàn bà ngồi trên bàn ghế các vị hôm nay thế thôi ngày mai các người đến sớm giúp nha mọi người rời đi Mạnh tiểu lục gọi tiểu nhị lão hắc chuẩn bị đóng cửa tiệm. Đột nhiên, một người loạn chọn lao bổ vào. Tay trái ôm lấy cánh tay phải, chỗ kẻ ngón tay không ngừng có máu tươi trào ra. Lão hắc kêu toán lên, Ôi mẹ ơi, Trần Quang bị làm sao vậy? Rõ ràng, Trần Quang bị người ta chém. Tiền chấn thông đến nơi ngồi thư ra đó, lòng mày nhíu chặt lại như đang bị cơn đau răng hành hạ vậy. Hồi lâu sau, y mới cất tiếng nói, Ờ, cái chuyện này không phải là anh tiền, đây không có lo cho chú mày. Nhưng chú mày cũng không thể tìm đến ta được Buổi sáng, Trần Quang đưa công nhân đến Bến Cảng, rồi ra ngoài loanh quanh bát phố. Không ngờ, họa từ trên trời rơi xuống. Có một người tập đi xe đạp loạn trà loạn trọn đâm sầm vào anh ta. Trần Quang cũng là kẻ lăn lộn bên ngoài, đương nhiên không thể chịu thiệt thòi. Huấn hồ, xe đạp là thứ mà kẻ có tiền mới mua được. Trần Quang liền muốn gõ của nhà người ta một mớ, kiếm thêm chút tiền. Không ngờ, vỏ quýt dày lại có móng tay nhọn, đối phương còn ngang ngược hơn. Mấy câu chửi bới bẩn thiểu của Trần Quang chưa kịp phun ra hết, thì má đã ăn ngay một cái tát. Trần Quang không chịu thôi, muốn dành co với vị thiếu gia đạp xe đạp kia, xong lại bị 5-6 tên cao to xông ra đè nghiến xuống đất đánh cho một trận cuối cùng còn bị chém cho một nhát. Mặc dù vết thương không sâu, nhưng da thịt lật cả ra ngoài, máu tươi đầm đìa trong mà phát khiếp. Theo suy đoán của Sâu Tiền, vị thiếu gia nhỏ tuổi đạp xe đạp đó là con trai duy nhất của lão đại Bài Bang Trương Đức Lâm. Mặc dù thuộc hạ của mình bị đánh rất mất mặt, nhưng y cũng không đến nỗi vì chuyện này mà đắc tội với Trương Đức Lâm. Phải biết rằng Bài Bang rất hung hãn luận địa bàn, thực lực hay địa vị trên giang hồ, Sâu tiền đều không thể nào so bì được Trần Quang Chẳng qua chỉ là một tên chạy việc Bở đích cho sau tiền mà thôi Có cũng không thừa Mà không có thì cũng chẳng thiếu Quả thật không thể vì kẻ như vậy Mà phạm vào họ trương kia được Mạnh Tiểu Lục hờ hẫn đứng một bên quan sát Thấy sâu tiền biến sắc mặt Cũng đoán ra được Y không muốn quản đến chuyện này rồi Quả nhiên đúng như dự đoán sau tiền nói chuyện này không thể tìm đến Y được Sau đó liền giải thích Chú mày xem, người ta chỉ đụng chú mày có một cái à, chú mày chưa hỏi thân phận người ta như thế nào đã ngoát miệng ra chửi bới rồi. Đó là con trai duy nhất của lão đại bài vang đấy. Người ta nâng như năn trứng, hấn thì như hứng hoa vậy, chú mày thì giỏi lắm, lại còn trêu vào nó nữa. Người ta không đánh mày thì đánh ai đây? Chúng ta lăn lộn giang hồ thì phải nói có đạo lý, có phải không? Nếu chú mày nói rõ ràng ngay lúc đó Rồi báo tên đại ca đây ra Thì bọn họ đánh chú mày nữa Thì lúc đó anh mày có thể ra mặt Nhưng bây giờ là chú mày tự chốt lấy vả lại làm xong việc Tại sao không mau chóng về nhà Trong tiệm cũng bận lắm Không biết hả Chú mày không phải ra ngoài làm việc cho anh Đại ca đây thì làm sao gánh vác thay chú mày được Thiết tưởng Bản thân sau tiền cũng cảm thấy Những lời này nói ra có phần vô sĩ Dù gì y cũng là lão đại Kể cả y không để tâm đến trần quan Nhưng chung quanh còn có bao nhiêu người đang nhìn vào Cũng không thể để người ta tâm ngụy ý lạnh được Y khẽ ho lên một tiếng Lấy ra một đồng đại dương Ngảnh nghỉ dây lát Rồi lại bằng ngừ Móc thêm hai hào nữa Đặt lên bàn nói Sao nãy ra ngoài phải mở to con mắt một chút đi Phải biết nhìn người chứ Bạn không thì làm sao mà lăn lộn Ở đất Thượng Hải này được Cầm đi khám bệnh đi Mấy ngày tới ở nhà nghỉ dưỡng, tiểu lộc này hai người ở gần nhà nhau, chú đưa Trần Quang về đi, phải rồi, ngày mai thay một bộ đồ sạch sẽ một chút, buổi chiều theo anh đi gặp một người, à, tôi biết rồi, ông chủ tiền, mạnh tiểu lục đáp.